Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh đi theo tôi. Vừa nói, Huệ vừa quay lưng đi lên trên lầu. Điền cũng giả bước đi theo sau. Còn Tâm, cô mắt tròn mắt dẹt Không biết ông này là ai? Chưa từng thấy chị Huệ nhắc tới cũng như là gặp mặt. Vậy mà chị đưa hẳn lên trên phòng khách trên lầu để nói chuyện. Xem ra đây là một mối quan hệ không hề đơn giản rồi. Điền theo Huệ lên trên lầu. Cái không gian này quả thật là quá sang trọng và tươm tất. Huệ chỉ ở một mình nên mọi thứ có vẻ cũng đơn điệu lắm. Cô kéo chiếc ghế trên bàn ra rồi nói. Giọng vẫn phát lên cái sự lạnh lùng cần thiết. Anh ngồi đi. Điền gật gù ngồi xuống ghế trong khi Huệ ra phía tủ lạnh lấy nước. Sau khi cũng đã ổn định, hai người ngồi đối diện, đưa mắt nhìn nhau. Huệ cũng cố gắng không nhìn quá lâu vào đôi mắt của đối phương. Vì thế, vì cô biết sẽ tự đánh mất bản thân của mình. Huệ là người mở lời. Cô Thảo dạo này ra sao rồi? Điền gật gù từ tốn rồi nói. Thì vẫn cứ vô viện chạy thận định kỳ mà thôi. Rồi lấy thuốc về uống. Trời này cũng nóng bớt hơn rồi. Chứ mấy như tháng trước thì cũng không chịu nổi. Cả người cứ khô khốc lên đấy. Vậy còn vết thương của anh? Đã lành hẳn chưa? Huệ tiếp tục hỏi. Rồi chứ? Anh khỏe rồi. Huệ ậm ừ. Cô hít một hơi. Như kìm nén gì đó lại ở trong đầu của mình. Anh tới đây câu chuyện gì? Anh... anh muốn cảm ơn em. Chẳng phải vừa rồi đã cảm ơn rồi hay sao? Xong rồi thì em mời anh về cho đi. Anh... ờ... Uh, anh... Điền ấp úng, gương mặt của anh ta bấy giờ trông rất bối rối và khó coi. Cuối cùng, Điền thở hắt ra, đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Huệ rồi nói. Em, anh xin lỗi, mình quay lại được không? Khỏi phải nói, Huệ bỗng khựng lại. Cô đưa mắt nhìn trừng trừng về phía của Điền. Cô không ngờ câu nói này lại được anh ta nói ra. Không đợi cho hệ trả lời, Điền lại tiếp tục. Em, suốt những năm qua, anh thực sự thấy hối hận nhiều lắm. Anh nhận ra mình đã tệ như thế nào, đã làm khổ sở em ra làm sao. Nhưng anh không có cơ hội, vì anh nghĩ em đã không còn tình cảm với anh nữa. Giờ thì khác, em đã cứu anh, cho nên anh đang nghĩ... Khỏi phải nghĩ... Tôi không còn tình cảm gì với cả anh nữa đâu. Anh đừng có mở mơ mộng. Huệ ngắt lời của Điền nhưng giọng nói của cô có phần đã lạc đi. Điền cũng đã nhận ra nên anh ta biết mình đang thắng thế. Em à, anh biết. Anh biết em còn thương anh nhiều lắm. Hãy cho anh một cơ hội được không em? Huệ nhíu mày. Anh có cảm thấy anh không đắng mặt đàn ông khi nói ra những cái lời này hay không? Sao cũng được. Anh là người có lỗi mà. Huệ, tin anh đi. Anh sẽ không làm cho em buồn thêm một lần nào nữa đâu. Em hãy tin ở anh. Huệ đứng lên, đưa tay chỉ về phía cầu thang. Mời anh đi cho tôi. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không muốn quay lại với anh đâu. Anh đi đi. Nói rồi, cô đi thẳng một mạch vào trong phòng. Điền ở bên ngoài, gương mặt của anh ta thất vọng lắm. Ngồi thêm một lúc thì Điền đứng dậy ra về, đợi cho cái bóng của anh ta khuất sau mấy hàng cây. Thì Huệ đã nằm vật ra giường mà khóc nấc lên. Cô khóc chỉ vì một lý do duy nhất, đó chính là sự yếu đuối của mình. Tại sao? Tại sao mình lại đau lòng như vậy chứ? Tại sao? Anh ta lại khó quên như vậy? Từng mớ suy nghĩ ngổn ngang chất đống trong đầu của Huệ, làm cho cô như một người mất hồn suốt mấy ngày hôm đó. Và cuối cùng, Huệ cũng đã đưa ra được quyết định cho chính bản thân mình. Trung cư Thanh Hoa lúc 10 giờ tối Điền bắt đầu ca trực đêm của mình bằng một ly cà phê đen đậm đặc. Anh đưa mắt nhìn xuống đống xe, đang ở trong nhà xe, rồi ngắp mấy cái. Đột nhiên, một chiếc xe chạy đến ngừng trước cửa chung cư. Điền bước ra, vẫn câu nói thường lệ của mình. Mời vào đây, tôi ghi số xe nào. Nhưng người kia thì vẫn cứ đứng yên ở trên xe. Điền gọi lại lần nữa. Mời cô vào đây, để tôi... Rồi chưa kịp nói hết câu, thì anh đã khựng lại. Bởi cái người phụ nữ đang đứng trước mặt anh kia không ai khác chính là Huệ. Khỏi phải nói, Điền bất ngờ tức chừng nào chứ. Anh ấp úng. Huệ, em... Huệ bước xuống xe, từ từ tiến lại chỗ của Điền. Cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Điền vẫn chưa hết sửng sốt. Anh đưa mắt nhìn Huệ rồi hỏi. Em... em đi đâu vậy Huệ hít một hơi thật sâu. Cô thở ra rồi nói. Tôi đợi chồng tôi đi làm về, không được hay sao? Khỏi phải nói. Câu nói của Huệ vừa dứt thì Điền như không tin vào mắt của mình nữa anh phải mất một lúc lâu mới có thể mở lời em em nói vậy có nghĩa là huệ đưa mắt nhìn điền nhẹ nhàng nói lần nào... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm